Chuyện Vì Thế Tà Quân Tiêu Gia, Hành Vân và Bố Vũ Uy hiếp tiên hạ, từ nhỏ đã cùng một chỗ, cả đời chưa từng cách xa. Nhưng hiện giờ, hai người đã già như vậy rồi, lại đột nhiên một người khuất núi. Tiêu Hành Vân trong lòng đau xót, quả là khó có thể hình dung, cho nên hắn cũng càng hơn người hàng gia, nhất là kẻ trước mặt này. Tiêu Bố Vũ giao gió thì gặp bão. Tiêu Hạng tự chịu diệt vòng, việc này cũng Ngân Thành. với chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ còn phải đổ lỗi cho chúng ta sao? Hoang đường, Hạng Phi Vân đôi tay già nua âm thầm ấn lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén. Tiêu Hành Vân, các ngươi hiện tại là kẻ phản nghịch của Ngân Thành. xoát một tiếng trường kiếm xuất võ, kiếm quang trực lễ. một mảnh vạt áo nhẹ nhàng rơi trên mặt đước. Từ nay về sau, ta và ngươi ấn đoạn nghĩa tuyệt, tình nghĩa trước kia nhức đau lưỡng đoạn. Ha ha, tốt. Tô, tô, ân đoạn nghĩa tuyệt, nhất đạo lưỡng đoạn. Tiêu hạnh vân cười to ba tiếng, ánh mắt lễ lên Trong mắt sát khí càng ngày càng tịnh, đột nhiên vung tay lệnh quát to. Người đâu, mau giết chết mấy tên phán nghịch này. Không lưu lại bất kỳ kẻ nào, giết công ta. tí sau hắn, một loạt cao thủ áo trắng đồng loạt xông tử. Hàng phi vân, sau khi các bào đoạn nghĩa, lập tức thân mình bay vệ sau, trực lé đến trước người mù tuyết động, thấp giọng nổi. Tình thế hung hiểm, chỉ sợ trong thất kiếm có nội giang, ta sợ là lành ít dữ nhiều, người bảo vệ công chúa cho tốn, nếu thấy cơ hội lập tức phá vây ngân thành tuy gần trong gan tức. Kỳ thật vô cùng xa vời. Nếu không thể thành công thì nhất định phải dùng tốc độ cao nhất quay trở lại, nhanh chóng trở lại thiên hương thành tìm quân vô ý, còn cả quân bạc tà nữa. Hiện tại cũng chỉ có bọn họ mới có thể chân chính giúp đỡ chúng ta. Chúng ta sẽ liều chết ngăn cản bọn họ cho người, nhớ kỹ. Sự tình này liên quan đến tiểu công chúa Và tương lai của Ngân Thành Không thể sơ xuất Hắn vừa vội vừa gấp Nói hết câu này Xung quanh Ngân Y kiếm thủ Đã tụ lại đây Một đám sắc mặt âm trầm Ánh bắt hung tàn Xuất kiếm Đối với mấy vị trưởng lão trước kia Không chút lưu tình nào Tiêu hành vân hét lớn một tiếng Năm lão giả trâu bạc trắng Dẫn đầu xuất kiếm mà ra Kiếm quan hai màu như dao lông nổi giận mà tới Thần huyền nhị phẩm Tuyết kiếm thủ hai màu. Tam trưởng lão hàng phi vân chấn động, kinh hồ thúc lệnh. Đây cũng là năm cao tổ thiên huệ của Ngân Thành. Năm người này chính là do luyện công bất ngờ, đồng thời bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng năm người tâm tính cực kỳ kiên trì lại tìm một lối khác, nhờ vào một loại tà môn huyện công cổ quái, giúp cho kinh mạch trong thân thể, mở ra một con đường, vận hành huyện công mới. Ngay bọn hắn thành công, nguyên bản kinh mạch bị bế tắc, Vì luyện công tẩu hóa nhập mang trước kia, cũng đột nhiên khôi phục trở lại. Cho nên 5 người này, công lực mỗi người tuy chẳng chỉ là thần huyện nhị phẩm, nhưng mỗi người đều có thể, tương đương với hai người tu vi thần huyện, hơn nữa còn có được kỹ năng, nóng lạnh giao thoa. Nhưng vào lúc 15 năm trước, vì bù lại chỗ thiếu hụt trong câu pháp, 5 người liền đi vào đại Bạc, từ đó đến nay không có tin tức gì, tất cả mọi người trong ngân thành. Đương nghĩ rằng 5 người bọn họ đã chết thảm, trông thay nên các vạn, không nghĩ tới lúc này, lại xuất hiện ở đây. Vì sao? Tam trượt đảo chấn động, nhưng chóng lùi lại, ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Vì sao các người lại ở đây? Các người không phải đã chết, trong đại mặt 15 năm trước rồi sao? Năm người mắt không biểu tịnh, không hề nhận thức người đang nói chuyện trước mắt là ai. Trương kiếm hình thành kiếm võng nhiều màu, mang theo sắc khí lạnh thấu xương, âm âm chụp xưởng. Ngân thành thức kiếm đồng thời hét lớn một tiếng, trường kiếm đang vào tạo thành một bảnh phỏng kiếm trực trở, ngang nhiên, nghìn đoạn, tạo cho tam trực lão thời gian ăn bả sự tình. Ngũ trường lão, trâu vạc, tung bay, trường kiếm như rồng bay, đâm về tiêu hành vân. Vì đại ca mà bình luôn luôn sủng kính, kiếm quan mặc dù độc, nhưng trong mắt đã rơi lệ. Tiêu hành vân trong mắt lại lộ ra vẻ tàn nhẫn, thần sắc cây nghiệt, đột nhiên, trường kiếm trực động, kiếm quan bảo trứng. Hàng quan bắn tra tướng phía, không chút lưu tình mà toàn lực tra tay. Tiêu hạnh Vân lần này mang đến nhân số trước nhiều. Chừng gần trăm người, hơn nửa phần lớn là địa huyện, thiên huyện. Kiếm thủ cao cấp, còn có chính hắn, cùng tuyết kiếm thủ. Hai mậu là sáu vị thần huyện, đại cao thủ trợ trần, tuyên bố rõ là chiến này muốn dồn bọn tam trưởng lão vào chỗ chết. Trái lại, bên phía tam trưởng lão Là vì nhanh chóng về ngân thành Cũng là lặng lồi đường xa Ít có nghỉ ngơi Tổng cộng cũng chỉ có hắn Và ngũ trưởng lão là hai vị thần huyện Cương giả Là còn có thể đánh một trận Ngân thành thất kiếm Tuy tạo thành kiếm trận uy luật Có vẻ khả quan, Nhưng đối mặt với năm tên thần huyện kiếm thủ kia Cũng chỉ có thể biện cưỡng chống đỡ Nhưng đối phương nhân số Thật chất nhiều Trong giấy mắt đã lâm vào trong như thủy triều Một tuyết động nắm chặt trường kiếm trong tay, một tay lôi kéo hàng yên mộng, hết sức chăm chú, gặp chiều phá chiều, nỗ lực tìm kiếm một khe hở. Hiện tại lúc này mạng sống của mọi người đã không còn trọng yếu, mà trọng yếu hơn là sự an nguy của Ngân Thành. Chỉ cần mình và hàng yên mộng có thể thoát ra, Ngân Thành còn có thể có ngày biết rõ được chân tướng sự việc. Âm mưu của tiêu gia sẽ không thể chân chính thực hiện được. Trước mắt, một tuyết động cũng cho rằng chính mình là người thích hợp nhất để ban tiểu công chúa chạy trốn. Tam trượng lão phá vậy mang theo tiểu công chúa, mặc dù có phần nắm chắc hơn, nhưng mình tuyệt đối không thể ngăn cản công kích của đối phượng. Lại nói, tiêu hành vân chắc chắn sẽ để ý kỹ tam trưởng lão, cho dù tam trưởng lão có may mắn đột phá vộn vầy, nhưng vì vướng víu tiểu công chúa nên cũng sẽ không thể trốn ra được. Cho nên, chỉ có thể hy sinh một người công lực cực mạnh, tận dụng khả năng kéo dài thời gian để chính mình mang theo tiểu công chúa mà chạy trốn. Lúc này cũng không phải là thời điểm nói lời khách sáo. Cho nên, tam trưởng lão vừa nói, một tuyết động lập tức ngầm hiểu. Hàng yên mộng mắt thấy đám người xung quanh đều là sinh tử bắt đầu, nhưng trong lòng là cực kỳ đau khổ. Chỗ này tùy tuyển chọn ra một tên cũng là người mình quen thuộc. Nơi này mỗi người lúc trước đều đối với mình như là cầm châu bảo trong tay, hồi mình còn nhỏ con ơm mình, cũng từng bế mình. Đối với tiểu công chúa nàng mà nói nơi này bất kỳ người nào cũng có thể nói là thân nhân của nàng. Nhưng hiện tại hai bên thân nhân của mình Lại có một bên làm phản rồi, hơn nữa lại cùng người bảo vệ mình mà triển khai sinh tử bắt đấu. vốn là cùng một gốc, vì sao lại quá tuyệt tình. Hàng yên mộng trong mắt có lệ, khẽ chạy xuống. Trong tâm hồn, đơn tượng của nàng, căn bản là không biết tất cả chuyện này là vì sao. Nàng gì biết chăng, đã có sự thay đổi rồi. Bên kia, từ trong cuộc chiến, tam trưởng lão trước cuộc quyết định, lắc bên chăm trải, hiệu lệnh trúc quân. Ngũ Trưởng Lão cũng ngân thành thức kiếm dần dần tiếp được phần lớn chiến lực. Vào thời các đại Tam Trường Lão thân mệnh đột nhiên bạo phát cha kiếm quan dự dội. Tựa như là trong đêm tuổi, mặt trời lại đột nhiên mọc lên giữa trời. Vàng đào kiếm quan, như ngân hạ đảo lộn, Một kiếm này Tam Trưởng Lão đã dốc hết toàn lực. Dùng toàn bộ sinh mạng đặt cược sinh tử một tuyết đồng không nói tiếng nào mang theo hàng yên mộng lao nhanh tới trước hướng về phía kiếm quan của tam trưởng lão lấy tốc độ cao nhất như gió lốc đột tiễn tiêu hành vân bỗng nhiên thấy không bổn hét lớn một tiếng ngăn bọn chúng lại bắt tiểu tiên tề kia đột nhiên là hướng bên kia hét lớn một tiếng đồng thú. những lời này vừa nói ra giữa sân tình thế chợt thay đổi đột ngột Một người xếp sau cùng trong ngân thành thất kiếm đột nhiên kiếm quan vừa chuyển, đâm sang và vì quân đệ của mình. chung sống với nhau như thủ túc không biết đã bao lâu, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong ngân thành thất kiếm, ba người trừng mắt không thể tình, lòng ngực, thương trào mấu tự, chăm trái, xây người. Nhìn tiểu đệ của mình, trong mắt tràn đầy, thương tâm, phận độ, còn có sự khó hiểu. Người đó trong mắt lộ ra thường sắc ấy nảy, ánh mắt phức tạp, thấp giàu nổi. Thực xin lỗi, ta là người của tiêu già. Ba người ánh mắt lộ ra thần sắc sáng tỏ, sau đó thần sắc bình tĩnh ngã ra đất. Cho đến lúc này chết đi. Thế nhưng trên mặt vẫn như trước không có chút nào oán hận. Bọn họ cho dù đến lúc bọn họ chết đi, vẫn coi hắn là quên đề của mình. Trong mắt ba người thoáng hiện thần sắc cuối cùng, chính là đau lòng vô cùng. Tam trưởng lão thấy tình huống giữa sân đột biến, hét lớn một tiếng. Hắn vốn đã đoán đến có thể sẽ xuất hiện biến cố này, nhưng đối mặt với biến cố trong dự liều này, Hắn như cũ vẫn khó có thể tránh phát Trong biển máu tư tuôn trào Lớm đớm dính trên trâu bạc Đột nhiên trường kiếm vung trái chém phải Hai đạo kiếm quang chất lớn Đột nhiên bắn ra Nơi nó đi qua Mọi người kinh hô một tiếng Trên người máu tươi tuôn phé Còn có hai người không kịp tránh Bị chém đứt ngang người Tam trưởng lão hàng phi vân hét lẫn một tiếng Thân mình bọc lấy kiếm quang Mang theo bộ tuyết động Và hàng yên mộng Nhưng gió lốc đột ngột đi ra ngoài. Sau khi vừa tra khỏi vũng vay, Hàn Phi Vân lập tức xoay người lại, đem Mộ Tuyết Đồng cùng Hàn Yên Mộng chắn ở phía sau, rất có khí thế của một kẻ nhất vụ đương quang vạn phu bạc khai, một mình ngăn cửa và người không thể qua. Sau tóc bay lên, hét lớn một tiếng. Ai dám đi lên, cùng ta đánh một trận tử chiến. Ở phía sau hắn, Mộ Tuyết Đồng kéo Hàn Yên Mộng không hề quay đầu lại. Tự như làng khói bay về phương xa, Rất xa truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng lo lắng của hạng yên mộng. Tam gia gia! Nhưng giờ phút này, tam trưởng lão đã không thể nghe thấy rồi. Ánh mắt của hắn kết cao nhìn chầm chầm vào tên sau bộ, trong ngân thành thức kiếm, ánh mắt hận đến như muốn ăn sống, nước tươi hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vậy thì cái tên tiểu nhân giết hại quân đệ của mình kia đã sớm chết ngàn lần rồi. Vì sao? Tam trưởng lão, thân thể có chút chuông chảy trong mắt ông ánh trơi lệ, mang theo sự hoài nghi, chăm trải bước tới. Vì sao? Vạn thành quang. Vì sao? Ngươi vì sao phải làm như thế? Năm đó người đói chết ngất ở dưới núi. Lão thành chủ mềm lòng mang ngươi về ngân thành, dốc lòng bồi dưỡng, càng làm cho ngươi trở thành một người trong ngân thành thất kiếm. Ngươi vì sao phải làm như thế? Hắn là một lão giả đã gần một trăm tuổi, trong mấy ngày này lại liên tiếp bị đạt kích mà trơi lệ. Có thể thấy được sự đa kích này là kịch liệt thế nào, ngay cả tâm thượng tu dưỡng gần trăm năm của tâm trượng lão cũng không chịu nổi. Dưới ánh mắt xem thường của hắn, vàng thành quan sắc mặt có chút tái nhật, không kìm làm được lui về phía sau một bước, trong mắt ấy nấy lẩm bẩm. Ta, ta cũng không muốn làm như vậy. Tam cả. Ta, kỳ thật ta vốn là người của tiêu già. Tên khai sinh của ta là tiêu kiếm quang. Sự tình năm đó là ta. Ha <cười> ha, hàng phi vân. Ngươi có phải một bực không hiểu vì sao ta lại lấy được tin tức, hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Đây chính là một trong những phần tử trọng yếu nhất của tiêu gia ta, cũng không phải chỉ một người này mà thôi đâu. Hàng phi vân, hàng gia các người đã hoàn toàn xong rồi, màu màu tránh ra, nếu tình ngày xưa sẽ cho người được chết toàn thay. Ha <cười> ha, tiêu hành vân ngươi cho rằng, việc này có thể sao? Tam trưởng đảo chọn vị trí, đúng là một trong những chỗ hẹp nhất trong sơn cốc, một người một kiếp. Trưng mắt lạnh lùng nhìn hắn, hiện nhiên đã quyết tâm tự thủ. Giết! Mầu giết hắn! Nhất định phải đem hai người kia bắt lại, nếu còn hậu quả khó lường. Tiêu hành vân vùng tay lên, trái mặt tràn đầy sát khí. Xót xót mấy tiếng, ba người còn lại trong ngân cảnh thất kiếm cùng với ngũ trưởng não cả người đậm máu, cùng nhau lao tới lão đảo một chút, cùng tam trưởng não sánh vai bà đứng, trong mắt kiên quyết, ánh mắt lãnh mặt. Bọn hắn cũng không nhìn mấy tên lâm trận phản bội, Chúng đã không đáng để chúng ta nhìn. Đám người ùa lên, tam trường lão hét lớn một tiếng Liều chết ngăn cản, không thể để bọn chúng qua Dù chỉ một bước Bốn người đồng thời đáp ứng Ánh mắt kiên quyết trương kiếm như tuyết sức trở vung lên đây trời huyết quang Hôm nay nhất định nó không còn được sống Nhưng tuyệt đối không thể hy sinh vô ích được Chỉ cần còn một hơi Sẽ vì tiểu công chúa kéo dài thêm một hơi thời gian Nhiều hơn một phần thời gian Là nhiều thêm một phần hy vọng Vì tương lai ngân thành Vì ngày mai ngân thành song phương như gió lóc cuốn vào nhau mấu tươi chăm trái nhộm thành từng điểm trên mặt đất sau đó dần dần tụ thành một đoạn, chăm trái tạo thành một dòng suối nhỏ hàng phong gào thét bông tuyết kẹ trời một tuyết đồng một tay gắt dao kéo tiểu công chúa hàng yên mộng dùng hết toàn bộ lực lượng của hắn ở trên mặt tuyết trắng liều mạng chạy như bay, hắn thậm chí còn không dám quay mắt lại nhìn một cái bởi vì hắn biết chỉ cần mình vừa quay đầu lại cho dù chỉ đã trong nháy mắt tốc độ liền khó tránh khỏi bị giảm bớt, chứ sợ dù chỉ là thời gian trong nhảy mắt này, cũng là có khả năng bị đuổi theo. Như vậy thì bọn người tam trường lão hy sinh sẽ toàn bộ trở thành vô nghĩa. Cho nên hắn muộn bực, trong lòng bi phẫn mà chạy trốn, toàn lực chạy trốn. Từ phía sau trước xa truyền đến một tiếng nổ mạnh, đó là do cao thủ tượng huyền dụng hết toàn lực của mình, thậm chí mỗi phân tiện năng. Kiệt lực mà công kích địch nhân, mới có thể phóng ra huyền lực, có tính nổ mạnh. Một tiếc đồng, thân mình tuy rằng chỉ là thiên nguyện cảnh giới, nhưng hắn là danh gia đệ tử. Ngân Thành là có nhiều thần huyện cao thủ, tiếng động như đầy hắn chính là hiệu trức rõ ràng. Theo đó, tiếng cười thê lương có tam trưởng đảo từ xa xa truyền đến. Tiêu hành vân, lần này có thể thỏa nguyện rồi chứ, ha <cười> ha. Thành đâm của tiêu hành vân quần độ vang lên. Liêu mang à, mọi người toàn lực ra tay, chém hắn cho ta. Tiếp theo đó là một trận âm thanh gì thường hỗn loạn do binh khí giao kích vang lên. Nhưng vì khoảng cách quá xa, âm lượng cũng hơi yếu. Lại có một tiếng kêu bi thảm vang lên thật dài vang vọng tuyết vọng. Sau đó là thanh âm kiên quyết của tam trưởng lão. Đến đây đi, cùng ta lên đường đi, ha ha. Âm, một tiếng nổ mạnh kịch liệt, theo đó là liên tiếp tiếng kinh hồ thảm thiết. mồ tuyết đồng trong nước mắt ao ao tuôn trơi. Hắn biết. Tam trượng lão hạng phi vân đã tăng xương nắc thịt từ bào trồi. Vì kéo dài thời gian, dùng hết khả năng để kéo dài. Tam trượng lão cuối cùng ngay cả thân thể cũng không còn lưu lại. Một tuyết động băng theo hạng yên mộng phi thân. Liên tục xuyên qua trường tùng trầm trạch. Tiếp theo, ở ba phương hướng, đều để lại dấu chân. Sau đó hít một hơi, phát huy toàn bộ công lực, giống như sao băng vụt bay. Trực tiếp, vụt qua tám trường khoảng không. Nhưng lại không ngừng mang theo hạng yên mộng rơi vào dưới vách núi phía trước, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. ở chỗ này cố ý bố trí ngụy trang mới là biện pháp thoát tận tốt nhất. chỉ một lát sau, tiêu hành Vân nhẹ nhàng bay trước nhánh tơ đầy, cẩn thận xem kỹ xung quanh một ven rồi dựng giữ vùng tay lên, lục soát cẩn thận. trên mặt tuyết có dấu chân, bọn chúng tuyệt đối trốn không xa. chia ra ba đường, cẩn thận tìm tòi. hiện giờ chỉ còn lại mấy tên tiểu tặc này, không đáng để lại hậu hoảng Lục xót mối bột tất đất cho ta Dù phải đảo sâu bà thước cũng phải tìm ra bọn chúng Nếu phát hiện Cũng không cần lưu lại người sống Giết không ta Quân mặt ta đại thiếu gia ngủ một giấc thật ngon Thằng đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy Trong cảm giác quả nhiên đã lâu không có ngủ đã kiện như vậy Khải nhi vì hắn trong cửa Tiểu nhà đầu này chính là tương đối tận chức, tận trách Bất kỳ kẻ nào cũng không cho phép vào Quấy chay giấc ngủ của thiếu gia Mày đến khi qua bữa cơm trưa, có hạ nhân truyền bảo, nói là có một người tên là Bách Lý Lạc Vân cầu kiến. Quân mặt ta lúc nãy mới ưỡng lưng ngồi dậy, lẩm bẩm, so với dự tính của ta còn sớm hơn ba ngày. Nói xong liền đứng dậy, ta tự mình đi gặp tiểu tử đó. Thời điểm đi cha, nhìn thấy Bách Lý Lạc Vân, tình thiếu điên thiên tài của Bách Lý thế gia này, cả người đều phong trận mệt mỏi, thân tình cũng mệt mỏi, nhưng trong ánh phát lại kiên định, sắc bén khác tượng. Ký chất trên người so với trước kia cũng nhiều thêm vài phần khốc liệt. Bác Lý Lạc Vân cứ như vậy đứng ở đó, toàn thân cũng không động, nhưng là phát ra một loại khí thế lạnh lùng uy nghiêm đáng sợ, làm cho thủ vệ quân phủ cảm giác, có chút không thoải mái, không kiềm lòng được, liền nổi lên, 12 vạn phần đệ phòng, phải biết rằng quân gia là bên gia, cho dù là thủ vệ, cũng đều là kẻ ăn ngủ ở chiến trường, đều là binh sĩ động đau thương. Riêng với khí thế, Dũng sĩ bách chiến này trên đồ sắc bén có thể nghĩ là biết. Nhìn thấy khuôn mặt ta tự mình đến gặp Bách Lý Lạc Vân cho bắt hiện lên một tiếng bất ngờ chồng chồng ôm quyền Công tử ta đã trở về trở về là tốt rồi quân mặt ta thẳng nhiên cười cười sự tình xử lý như thế nào 50 người không thiếu một người đều đã bị trù sát hơn nữa ngoại trừ vài câu thơ lưu lại kia bất cứ dấu vết nào cũng không có Bách Lý Lạc Vân thẳng nhiên trả lời Nhưng trong giọng nói, Bình Thẳng lại tràn ngập sự tự tin và kiêu ngạo vô cùng. Làm tốt lắm. Phổ cực cho ngươi rồi. Quân mặt ta vỗ vai hắn. Ta đã ăn bài địa phương cho ngươi. Trưa tiện hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Chuyện khác kể sau này hãy nói. Quân mặt ta nhíu hàng lông mậy. Vị trí của Bách Lý Lạc Vân còn chưa đạt được như mình mong muốn. Ngạo khí vừa rồi của hắn, chính mình lại có thể cảm nhận rõ ràng được. Đây chính là không được, là một sát thủ nếu mà kiêu ngạo như vậy. Không phải là sự tình tốt lành gì. Công tử, cậu biết cha ta bọn họ. Bác Lý Lạc Vân hơi có chút chừng trừ nói. Ta vừa rồi có nói qua, chuyện khác hãy để nói sau. Ngươi không nghe thấy sao? Quân mặt ta sắc mặt trầm sướng. Ánh mắt lại thâm thúy nhìn Bác Lý Lạc Vân một chút. Trong ánh mắt tràn ngập quyền uy. Bác Lý Lạc Vân đột nhiên hiểu ra sắc mặt khẽ đổi khơm người nói. Lạc Vân tuân lệnh, Quân mặt ta khẽ cười. Nếu tịnh ngươi là một người còn có hiểu, Bỏ qua lần này sẽ không có lần sau đâu Bách Lý Lạc Vân sắc mặt đứng đắng Cung kính nổi Đa tạ công tử đại lượng Vua không gặp mình Ta đáp ứng chuyện của người tự nhiên sẽ làm Bọn họ ba nghệ trước để đến thiên hương thành Ta đã thu xếp ổn thỏa Chỗ ở của lệnh tôn Bỏ đi Không thấy cha người Cứ thủy chung trong lòng bất an Đơn giản liện mang người tới đây vậy Đi theo ta Quân mặt ta xài bước ra khỏi cửa Dẫn hắn đi vòng về phía sau Bách Lý Lạc Vân là người thông minh chỉ cần một lần là được rồi, không cần phải dịu lời, cũng không cần giải thích, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Cự ly cách quân gia đài trạch không xa, một tòa đài trạch viện trỏ tràng trước mắt. Lạc vân phủ ba chữ đại tự màu vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời càng thêm lộng lẫy. Trước cửa là vài tên thủ vệ tinh thần sung túc, dáng người dũng mạnh. Trong phủ phụ thân Bá Lý Lạc vân đang thích ý ngồi trên ghế dựa ở sân trước. Mặt trường bao đẹp đẽ quý giá làm bằng cha huyện thú Với mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc Ở phía sau hắn có một vị tiểu thị nữ xinh đẹp Đang cần mẫn xoa bóp cho hắn Trong viện còn có vài tên này tớ già Đang cần cụ quét dọn Bách lý lạc phân kinh hiệp phát hiện Cha mình sắc mặt so với trước kia đã tốt hơn trước nhiều Không những khuôn mặt hồng nhuận hơn trước nhiều Mà còn trông trẻ hơn cá người giống như là được thay gia đuổi thịt Trông như khi hắn còn trẻ Thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng ít đi chất nhiều Nơi này Từ nay về sau Sẽ là nhà của người Nhà của Bách Lý Lạc Vân Quân mặt ta mỉm cười nổi Nhà của ta Bách Lý Lạc Vân ngay dài Nhà Chính mình vốn cũng là có nhà Nhưng mà là Bách Lý thế gia kìa Nhà cũng là tràn đầy ký ức đầu thương Đó căn bản chính là một cái nhà giam Có có thể giải thoát Căn bản sẽ không có chút cảm giác gia đình nào làm sao có thể nghĩ tới mình ở chỗ này lại có được một cái nhà nhà mới tin một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về mình cùng cha nhìn thấy hoa cỏ trong viện Bách Lý Lạc Vân đột nhiên cảm thấy một loài cảm giác ấm áp dị thường tuy chẳng đã là tháng 11 trời đông giá rét, nhưng cả người lại cảm thấy ấm áp nguyên bản trái tim lạnh như băng của hắn lại cũng ấm lên quân bạc ta khẽ mỉm cười lặng lặng đi ra ngoài để cho Bách Lý Lạc Vân chính mình cảm thụ tư vị này. Loài cảm giác này, quân mặt ta biết, cho nên hắn không muốn quấy chạy. Một lát sau, Bách Lý Lạc Vân vẻ mặt kích động, vọt ra. Thấy quân mặt ta, đột nhiên, thân hình nghiêm, sắc mặt nghiêm túc trang trọng quỳ xuống. tay quân mặt ta, hệ vùng lên, một cổ tiềm lực nảy sinh chế trụ. Bách Lý Lạc Vân đang muốn hạ bãi, khẽ nói, làm cái gì vậy? Người nếu theo ta, ta tự nhiên sang bại hết thảy thật tốt cho người, khiến người không còn phải lo lắng gì. Đây cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta cần chính là trợ thủ đắc lực, dốc sức vì ta, mà không phải loại côn trùng chỉ biết phục lại. Quân hoạt ta không khoan nhượng đưa hắn kéo lên. Có lẽ đối với công tử mà nói cảm thấy là bình thường, nhưng với ta mà nói là ân sâu như trời cao đất trọng. Bách Lý Lạc Vân nghiêm túc nói, nhìn thấy ánh mắt khuôn mặt ta lần đầu tiên ngoài trừ sự kính sợ đối với cường giả còn có thêm vài phần tôn kính việc này không cần nói nhiều lạc vân người cũng là người hiểu chuyện có những việc không cần nói nhiều người cũng hiểu được chúng ta trước khoát vẫn là một câu nói kìa cũng là một câu nói công bằng nhất nếu bách lý lạc vân người vô dụng ta sẽ không trả giá nhiều vậy với người mà chính người cũng thấy rõ rằng giá trị của người không phải chỉ đơn giản là một tòa nhà mà thôi Chúng ta còn phải cùng nhau tung hoành thiên hạ, ta cần năng lực của người, nhớ rõ câu nói trước kia của ta. Chỉ một lần này, vĩnh viễn không có lần sau. khuôn mặt ta chậm rãi nổi. Lời của hắn nói thật thông tạ, thật thẳng thẳng, thậm chí là rất khó nghe. Nhưng Bách Lý Lạc Vân lại biết, đây mới chính là lời nói thật, cũng là lời nói xui tài nhất. Mỗi người đều mong vận may từ trên trời rơi xuống đầu mình, nhưng lại không hề nghĩ tới, người không có gì cả. Dù vào cái gì, việc tốt lại chơi xuống đậu cươi nhiều như vậy. Ngươi không có bổn sự gì, chuyện gì cũng không làm được. Vậy thì, dù vào cái gì mà muốn người khác trả công cho người. Việc này cũng giống với đạo lý tặng quà cho quan chứ không phải tặng quà cho một lão nông dân. Bởi vì quan có thể làm được việc, nhưng lão nông dân lại không làm được. Ảch, đương nhiên, nếu mà ngươi coi trọng con gái như hoa như ngọc của lão nông dân, vậy thì không nổi. Nhưng hiểu được là mọi chuyện có thể thẳng thắn nói ra lại là một chuyện, nói cha mà làm được lại là một chuyện khác. Hiện tại, trong một vài gia tộc quyền quý nhân tài không dưới 100, thậm chí còn là nhiều hơn. Nếu mỗi một nhân tài đều là thưởng nhà, thưởng thị nữ, cha tay hào phóng như vậy thì phóng chừng, dù là giàu có để nhất thiên hạ cũng muốn chịu không nổi. Quân gia có nhiều cao thủ phục vụ như vậy, vì sao lại chiếu cố riêng mình như thế? Chẳng lẽ Bách Lý Lạc Vân ta so với lão hồ ly kia, thậm chí là thiên huyện địa huyện cao tủ càng hữu dụng hơn sao? Điểm này, ngay cả Bách Lý Lạc Vân trong động cũng không tự tin. Cho nên, Bách Lý Lạc Vân gật đầu thật bạch, cũng không đem sự cảm động của mình biểu hiện ra ngoài, mà là kiên định nói: Ta hiểu được. Ừ, không tồi. Xem ra huyện công của người. Tại đoạn thời gian này, lại tiến thêm một dài, lần trước gặp người chính là Ngọc Huyền Đỉnh Phong. Hiện tại cũng đã là địa huyện sơ dài đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến lên địa huyện trung dài. Loại tốc độ tiến bộ này thật đúng là thần tốc. Quân mặt ta hai mắt đánh giá hắn, đột nhiên có chút kinh ngạc hỏi. Việc này vẫn là nhờ vào khóa tận đan kia của công tử. Sau khi ta ăn, cơ hội là trong nháy mắt đột phá cửa khẩu ngọc huyện đỉnh phòng, tăng lên địa huyện cảnh giới. Sau đó ta vận công hấp tù dược lực một lần. Sau khi hấp tu xong, ta cũng thật không tin tưởng lắm. Chỉ bằng vào dựt lực của khóa đan lực này, lại có thể khiến ta tăng thêm nhiều như vậy, quả nhiên là thần đan. Bách Lý Lập Vân nói đến chuyện này, bộ dáng lại thật sự là có chút kích động, nhớ tới lúc ấy chứng kiến trên người mình tất cho quan mang hỗn độn kia, hưng phấn đến độ tay chân bú loạn, không nhịn được đỏ mặt lên. Thần đăng của công tử, há lại chỉ là gia tăng 10 năm công lực mà thôi, chính là thần dược đột phá giai vị nghịch thiên nga Quân mặt ta trừng mắt nhìn hắn, mấp mấy miệng, cũng không nói gì. Quá thật là muốn mạng người mà Mọi người dùng thập niên đàn Ai cũng chưa từng tiến cảnh khủng bố như vậy Mà hắn ta chỉ bằng một viên thập niên đăng Cứ như vậy tiếng dài Hơn nữa còn là tiếng dài đến bệnh cảnh hạ dài Xem ra không cần bao lâu Tiến lên địa huyện Trung dài Này cũng quá là nhanh đi Đương nhiên loài tiến bộ kinh người này Cùng với quân mặt tà một lần nhảy vọt 7-8 cấp thậm chí hơn 10 cấp Là còn lâu mới có thể bằng Nhưng quân mặt tà trong lòng hiểu được Mình có thể nhảy hơn 10 cấp như vậy Vốn là bởi vì trên người mình có Hồng quân Pháp nghịch thiên trợ giúp. Hơn nữa, thân thể cô bệnh đều là bất cứ lúc nào cũng được linh khí cải tạo, mà Bách Đế Lạc Vân lại không có cái gì. Quá thật chính là dựa vào thiên phú tốt, nhưng thiên phú như vậy cũng thật sự là rất biến thái à. Thiên phú như vậy, dù có đầu tư nhiều hơn nữa cũng là đáng. Nếu nói điểm duy nhất của tiểu tử trước mắt này, chính là vẫn chưa kỷ luật nghiêm mình, thi hành theo dù không sai, nhưng mà thói quen này cũng cần huấn luyện một chút. Nước đến thì đắp thành. Đây là nhiệm vụ mới của người. Trong thời gian này, người liền phụ trách tập luyện như vậy. Đem thân thể của chính mình. Toàn diện khai phát. Quân mặt tà đưa cho Bách Lý Lạc Vân vài tờ giấy, trên mặt vẽ người với các tư thế khẩu quyết chủ thích. Một đám tư thế hình thụ kỳ quái hầu hết đều là vượt qua khả năng chịu đựng cực hạn của cơ thể người. Bách Lý Lạc Vân chỉ nhịn thoáng qua. Ánh mắt lập tức sáng lên. Người bình thường chứng kiến Có thể sẽ cảm thấy được tư thế này không thể tưởng tượng, căn bản là không thể làm theo. Nhưng Lạc Vân là cây tai võ học, thật sự có năng lực kiến giải cường hẳn. Hắn liếc bắt một cái liền nhìn ra, trong những động tác này ẩn chứa tiềm lực vô tận. Điều này đối với Bách Lý Lạc Vân luôn khát vọng tăng thực lực của mình lên đến mức cực đoan mà nói, không chỉ là lễ vực tốt nhất. Bách Lý Lạc Vân một đường giết chóc đến giờ, nhân dân thích loại cảm giác, cầm trưng kiếm đi ngàn dầm này tìm kiếm khoái cảm trong sinh tử nhưng chỉ có thực lực từng bước tăng lên mới có thể hưởng thụ cảm giác này lâu dài được, cho nên bách lý đập phân cơ hội không hề do dự liền đáp ứng chỗ này có một phần danh sách trên mặt có ghi tên người, người nhớ cho kỹ cứ ba ngày sau khi tu luyện người liền tra ngoài giết một người khuôn mặt ta trong mắt lóe lên sự tàn khốc giết ai trước đều do người tự mình làm chủ những người này toàn bộ đều là địch nhân của ta tuy nhiên Trước mắt cũng không cần gặp, chậm trái thu thập là được, không cần quá gấp, hiểu chưa? khuôn mặt ta chậm trại nổi. bát Lý Lập Vân gực đầu thật mạnh, đem tờ giấy cẩn thận bỏ vào bên trong. Ta hy vọng người, sau ba tháng, có thể lên đến địa huyện đỉnh phòng. khuôn mặt ta khoanh tay, xây người mà đi, tháng nhiên bỏ lại một câu. Đến lúc đó ta sẽ giúp người, lập tức đột phá địa huyện, tới thiên huyện sơ gia đỉnh phòng, thậm chí còn cao hơn, hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng. Bách Lý lập phân cả người chấn động, trong mắt bắn ra quăng mang dị thường nóng bỏng. Khi quân hoạt tà trở lại tiểu viện, chỉ nghe thấy Quảng Thanh Hằng đang thổi tiều, như khóc như tường, mang theo áp lực trầm trọng như cũ, cho thấy áp lực không chịu nổi, gánh nặng khổng lồ. Quân hoạt tà thở dài, lắc lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn đến hai thân ảnh giống nhau trong tiểu viện, đúng là hai tên thiếu niên tàn tật lúc trước, cắn ngón tay của mình mà viết huyết từ. Hai tên này không có đầu lưỡi. Một tên trong đó lại còn thiếu một tay. Hơn nữa, còn là không có tay phải. Quân Mạc Tà, trước khi đi Thiên Nam, từng cấp cho bọn hắn một phương pháp luyện tập, nhưng mà đưa cho bọn hắn phương pháp đề cao gấp đôi khả năng thừa nhận ở độ tuổi của chúng. Hai tên tiểu tử này căng cốt cũng không khá lắm. Cho dù tận tâm luyện võ cũng chưa chắc có thể tạo nên cơm cháo gì. Cho nên, quân Mạc Tà muốn làm cho bọn chúng biết khó mà lùi. Nhưng, làm cho quân Mạc Tà giật mình chính là Hai tiểu tử gầy yếu đến mức một trần gió cũng có thể thổi bay này, thế nhưng lại có thể kiên cường được. Hơn nữa, còn tự động đem lượng luyện tập tăng lên gấp 4 lần. Nếu nói Tàng thiên, về hồn, hai đội đang dùng cực hạn để luyện thân mình, thì hai hài tử này chính là mỗi ngày mỗi đêm dùng tính năng của mình mà luyện tập, trừ phi là đang luyện tập mà chết đi, nếu không, mỗi ngày luyện tập gấp 4 lần, một chút cũng không giảm. Chỉ cần cảm giác được trên người đã khôi phục một chút lực lượng, liền lập tức vùi đầu vào tập luyện. Ba tháng này, ngày nào cũng như vậy. Cọc cổ mà quân mặt ta vì bọn chúng bổ trí lại đã bị bọn chúng cắt đứt nhiều lần. Hiện tại, quân mặt ta nhìn thấy bọn chúng luyện tập như vậy, không nhìn được trong lòng bốc lên một cổ lạnh khỉ. Kinh ngạc, đây cũng là việc ta quân kinh gì Đại tiêu hắn cũng là người, ngay cả có kinh nghiệm hai đời rồi... Ngay cả có đạo cụ Hồng Quân Tháp hỗ trợ như vậy, nhưng trong động cũng là một con người. Sự tin này cũng là vượt qua dự kiến của bản thân hẳn. Hai tên thiếu niên, 11-12 tuổi này, thân hình gì thường gầy yếu, nhưng thời điểm bọn chúng đánh nhau là như là hai con sói đang bắt đấu. Hai con sói tàn nhẫn. Không có một chút do dự, cũng không có bất kỳ sự hạ thủ lưu tình nào. Mỗi một quyền, một cước, đều là hướng đến chỗ trí mạng, thường thường. Là khi có một tên bị đá, sẽ ở trên mặt đất dãy dùa, trung chảy thật lâu. Mà người kia ở một bên nhìn thấy, ánh mắt lạnh không, không chút nào dao động, đừng nói là nâng đối phương lên, không đi lên, bồi thêm hai cước, đã là tốt đắm rồi. Mà tên bị ngã xuống đất kìa, chỉ cần thoáng giảm bước đâu bộ chút, sẽ lập tức nhảy dựng lên lần nữa bắt đầu. Sau đó hai người mỗi ngày đều là bị đối phương đánh cho bầm dập mặt mũi, thậm chí cả cổ họng. Hà âm, ngực. Cũng là mục tiêu công kích của hai tiểu tử kia. Việc không có cố kỵ những chỗ này, nếu đánh vào có thể gây chết người. Bọn chúng đều biết, hai người bọn họ vốn hẳn là giúp đỡ cho nhau, nhưng mà hiện tại không phải là thời gian bọn chúng giúp nhau. Bây giờ là thời gian sinh tử liệu mạng, nếu mà không thể sống qua luyện tập hiện tại, như vậy sau này đi ra ngoài, cũng sẽ chết trong tay kẻ khác. Nếu như vậy, chẳng thà hiện tại chết trong tay quân đệ của mình còn hơn. Hai kẻ này tập luyện, đập vào mắt chính là kinh tâm. hai nhi đồng này, nếu mà cùng so sánh với bách lý lạc vân, trừ bỏ tư chất kém quá xa trà, ngay cả sát khí cũng là không kém bao nhiêu, nhất là tâm tính tàn khốc này lại là hơn xa. Ba người đều là quân mặc tại nhận định, có tính cách của sát thủ, tam đại sát thủ. Quân lão gia tử từng đến thăm một lần, sau khi quay trở lại thư phòng của mình vẻ mặt tinh sợ còn chưa lặn xuống. Theo lời lão gia tự nói chính là, hai tên tiểu tử này căn bản không phải là người, trình chiến cả đời trên ngựa. Lão nguyên soái như lão, bầy ba bà cũng bị kiếp sợ đến mức như vậy, có thể thấy được sự luyện tập tàn nhẫn của hai tiểu tử kìa. Quân mặt ta trước khi đi thiên nam, tiểu viện vẫn là ngăn nắp, hơn nữa sau khi trải qua thiên địa lên ký đề nắng, mặt đất biển chức cũng đã cứng trắng như tình cường, nhưng lần này trở về lại phát hiện cho mặt đất đã xuất hiện vô số chỗ loài lỡm. Tuy rằng mức độ biến đổi cũng không lớn, nhưng dù sao cũng là bị phá hư rồi. Mà chỗ bị phá hư đó, rất rõ ràng là do hai tiểu tử kêu dùng thân thể của mình tạo ra. Loại mặt đất cứng trắng này, dù dùng đại trùy đập mạnh lên, cũng không nhất định có dấu vết. Vậy mà, lại bị hai tên tiểu tử trong vòng ba tháng tạo thành bộ dáng này, có thể thấy, bọn chúng, đối với chính mình luyện tập nghiêm khắc như thế nào, đã là tình trạng thế nào. Cuốn mặt ta thở dài, vỗ vỗ tay nói hai người các người lại đây. Lúc hai thiếu niên này đi đến trước mắt, khuôn mặt ta rõ ràng phát hiện hai tiểu tử này, cái đầu sưng to, hơn nữa cơ nhục trên người cơ hụ không hề nguyên vẹn, nhưng trong ánh mắt thể hiện sự đảnh đảm đối với tính mạng của bệnh, điều này làm cho khuôn mặt ta càng thêm giật mình. Hai người đồng thời quỳ xuống, dập đầu bẫy, đây cũng là lễ nghi khi bọn chúng thấy quân đại thiếu gia. Quân đại thiếu gia cũng từng bảo bọn chúng không cần như thế. Nhưng hai người này vẫn làm theo ý mình không chịu sửa. Quân đại thiếu gia cũng biết cá tính quật cường của hai người này, giúp khoát luyện mặt kề. Đứng lên đi, ta xem thân thể các người. Đến tục cũng là trang luyện đến trình độ nào rồi. Quân mặt ta phân biệt vương tay, thần thức linh lực lộ ra, chỉ một thoáng vận chuyển trong kinh mạch hai người một lần, khe khẽ thở dài. Hai người này luyện công cố nhiên là khổ đến cực điểm, ai cũng không thể phủ nhận. Mà qua đoạn thời gian này, bất kể là cường độ hay là sự nhiệt nhàn của thân thể, đều có tiến bộ cực lớn. Nhưng, hai người hạn chế vẫn là ở từ chất. Từ chức hai người bọn họ, cùng với Bách Lý Lạc Vân, quả thực chính là hai thái cực, cách biệt như trời và đất. Cuộc mặt ta cảm giác được chính mình, lại cần phải chế thuốc rồi. Quân đại thiếu gia, từ trong lòng lấy ra hai khỏa thập điên đàn nổi. Ăn vào đi, sau đó dựa theo huyện khí, vận hành mà hấp thụ. Lấy tư chất hai người bọn họ cùng với 3 tháng tập luyện kia mà nói, tuy việc dùng khóa thập tiên đan này nhất định sẽ gặp thống cổ trước lựng, thậm chí so với người bình thường dùng còn muốn thống khổ hơn chục lần. Nhưng vừa rồi quân mặt tà sau khi xem qua bọn chúng luyện tập, liền đã biết hai tên tiểu tử này chính là trời sinh ngoan độc. Người khác có lẽ sẽ không chịu đựng nổi, nhưng hai tên tiểu tử này cũng hoàn toàn là không thành vấn đề. Quả nhiên, hai người sau khi ăn vào Trong thời gian cực ngắn, liền có phản ứng, bọn hắn mới bắt đầu tu luyện huyền khí tầm 3 tháng, cũng chính là ở trình độ huyền khí nhị, tam phẩm, nhiều nhất cũng là bằng công lực khi quân đại thiếu xuyên qua. mà thập niên đang nảy là thiên cấp đang dự, mà khiến cho ngân huyền cao thủ ăn vào cũng khó chịu thật lâu. Nhưng nếu bọn hắn có thể bằng vào nghị lực của bản thân mình, gắn gượng chống đỡ được, kênh mạch sẽ được mở trọng đến mức khoa trường. Chiều đựng được càng nhiều, tu được cũng sẽ càng nhiều, tự như thận huyện cao thủ có ăn quả thập niên đang này hay không, căn bản là không quan trọng, sẽ không có quá nhiều phản ứng, là có thể đem 10 năm công lực luyện hấp thu, nhưng sẽ chỉ được đơn thuận là 10 năm huyện lực, tinh thuận mà thôi. Mà với kích mạch nhỏ bé yếu ớt có hai tiểu tử này, nếu quả thực có thể chống đỡ được, lại chẳng khác gì có được một sự khởi đầu gì thường cường hẳn, cho dù tư chất yếu kém cũng có thể bụ đắp lại. Dưới sự quan sát chăm chú của quân Mạc tạ hai người, cả người cơ bắp đều thống khổ bệnh chứng lên, hàm trăng cắn chặt trăng rắc vang lên. Hai người vẫn có thể cắn gừng, không hề phát ra nửa tiếng trên trị, chỉ, chỉ là lặng im tựa nhận. Đối với sự thống khổ chết người thật lớn này, cho dù là người trưởng thành cũng khó mà chịu đựng được một phần mười. Mồ hôi tuôn như mưa, quân mặt Tàm nhìn thân hình gầy yếu của bọn hắn, đang nhìn tên bị cục tay kìa, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một bộ đao pháp tay trái đào pháp, độc tí đào pháp. Đào đào lăng lệ, chiêu chiêu đoạt mệnh. Bộ đao pháp này là của một vị võ lâm tiền bối ở kiếp trước, vị tiền bối đó nguyên bản cũng lấy đào pháp thành danh, thực lực càng có thể nói là tung hoành thiên hạ. Đáng tiếc sau này lại bị cựu nhân phục kích, một đao chém cục tay phải của hắn, rồi lại không cố ý giết chết hắn. Bởi vì tay phải của hắn đã mất, một thân tuyệt kỹ đào pháp cũng giống như tự phế, sau này khó có thể đánh nhau cựu nhân của hắn chính là tính để cho hắn thành một phế nhân xấu hổ với thiên hạ. nhưng vì tiền buổi kia lại không dụng trí, trước kinh nghiệm xương máu lấy nghi lực vô thượng tiêu chí mười năm thời gian, tự nghĩ ra một bộ đao pháp tay trái cực kỳ tinh diệu. đợi đến lúc đao pháp đại thành, hắn tái xuất giang hồ đem cựu nhân của mình đào đạo giết chết. trước kia khi hắn ở toàn thịnh trạng thái còn không phải đối thủ của cựu nhân, nhưng bộ đao pháp cuộc tay này vừa ra cụ nhân liền không có được bao nhiêu năng lực hoàng thủ. Bởi vậy có thể thấy được bộ đao pháp này có trình độ bá đạo ra sao. Nhưng bộ đao pháp này, quá trình tu luyện lại là cực kỳ nguy hiểm. Chiêu chiêu đáo hoành nghịch thì đau đào, đào lại càng không thể tưởng tượng. Không cẩn thận là tùy thời đều có thể chém vào người mình. Bởi vì mỗi một đoạn đao đều là phương vị mà đối thủ khó đoán nhất chém ra. Làm cho địch nhân khó lòng phòng bị nhưng trong quá trình tu luyện cũng liền được tăng lớn độ khó khăn tập luyện của bản thân. Nhưng hiện tại bộ đa pháp cụt tay này lại không thể nghi ngờ là hy vọng duy nhất của thiếu niên tàn tật này. Về phần người kia, tay chân kiện toàn, khuôn mặt ta cũng đồng dạng có tính toán độc đáo, truyền thụ cho hắn bộ bộ kiếm pháp dị thường quỷ dị. cứ như vậy đi. Hai người khi đấu pháp kết hợp, tất có thể phát huy ra quy luật cực kỳ khủng bố. Hai tiểu hài tử thống khổ, ước chừng kéo dài một canh giờ, về sau. Hai người chính là trên mặt đất nhúc nhích trung chảy, ngay cả mồ hôi cũng không có cắn chặt hàm trăng. Nơi hàm trăng cũng có máu tươi chảy ra, mạch máu toàn thân mỗi một sợi đều rõ ràng hiện lên làn da. Về sau, loài đau nhức này rút cuộc kết thúc. Hai người thậm chí vậy mà còn gác cao cắn trăng, cơ nhục, cứng đến mức liền không thể mở nổi miệng rồi. Quân mặt tà truyền lên khí tinh thuận khổng lồ mênh mông chặn vào, thay bọn hắn làm mềm cơ nhục cha. Hai người này trốt cuộc mới có thể há miệng ra. Nhìn xem lẫn nhau. Trong mắt dày đặc tơ mẫu nhưng trong mắt vẫn là đối với đối phương không chịu thua. Đây là một bộ đao pháp. Quân mặt tà tiện tay, cầm một thanh đơn đào, tay trái cầm đào, lăng không phát động một cái đào chiều nổi. Người cẩn thận nhìn vào. Tên Tiểu Hải chỉ còn một cánh tay trái kẹo nhất thời vẻ mặt nóng bỏng. Tập trung tinh thần nhìn vào mỗi một động tác của quân mặt tà. Mắt mở thật to, ngay cả nháy mắt cũng không dám. Chị e, sai sót bất cứ một chiêu nào. Quân mặt ta cứ thế thông thả luyện một lần, dưới chân thâm vận huyện công, đem mặt đất cứng trắng kia giảm trà một đám dấu chân nhợt nhạt, sau đó đạp lên những dấu chân này, lại luyện hai lần. Hiểu không? Tiểu hài tử cục tay gật đầu. Hai bọn hắn tư chất thực sự có hạn, chỉ thi chuyển đao pháp một lần, hắn tự nhiên là không hiểu, thậm chí cả đao chiêu cũng nhớ được không nhiều lắm. Nhưng quân mặt ta dùng ý rất rõ ràng để cho hắn đạp lên dấu chân trước mặt đất mà luyện đau. Sau đó, quân đại thiếu gia lại cấp cho người kia một bộ kiếm pháp, sau đó dẫn hai người chăm chỉ luyện tập. Đúng lúc này, đột nhiên thủ vệ báo lại. Độc cô thế gia phái người đưa thiệp mời tới, xin mời tam thiếu gia hôm nay đến độc cô thế gia dự tiệc. Quân mặt ta ngạc chiên ngẩng đầu, gì chứ, dự tiệc, đây là việc gì vậy? Chẳng lẽ đọc cô thế gia vội vã muốn tìm mình như vậy là vì trao đổi hôn sự với đọc cô tiểu nghệ hay sao? Điều này là chuyện duy nhất quân bạc tà nghĩ đến. Nếu đúng là vì chuyện này, một khi họ đưa ra hôn ước, mình nên làm thế nào đây? Trên thư mời ngôn ngữ thật cô động, lợi ích mà ý nhiều. Tổng cộng chỉ có một câu, xin mời quân bạc tà đến đọc cô phủ gặp mặt. Đề tên đúng là đọc cô tung hoành, chữ viết thô to có chút khó coi. Nhưng nút bút lại khí thế như dương cung tuốt kiểm, hao khí không bó buộc, đúng là thư tay, tự thân, đọc cô Tung Hoành, lão gia tự viết. Một cái tiệp mời vô cùng đơn giản này, lại hiện rõ đọc cô gia đối với lần gặp gỡ này vô cùng coi trọng và tức giận. Nói coi trọng là vì đọc cô Tung Hoành, từ bình viết. Liền thấy rõ được điểm đỏ, nhưng dùng từ ngắn ngũi, chỉ trong đầu ngón tay, một lời tức là mời qua. Có vẻ đối với lần gặp mặt này cực kỳ là bất đắc chỉ và không tình nguyện. Đại thiếu ăn thầm tính toán, có lẽ là ngoài việc bàn hôn sự cô mình, cùng với tiểu nha đầu cha, độc cô thế gia còn muốn xác định rõ thân phận của tiểu nha đầu đây. Dù sao tiểu nha đầu ngày đó cũng là trước mặt công chúng, năng bụng tỏ vẻ đang mang thai về nhà, đây cũng không phải là việc đùa. Tuy rằng chỉ cần là người có ý kiến, có thể nhìn cha có thai 2-3 tháng sau bụng có thể to như vậy được, nhưng... Bất kể là sự thật là như thế nào, tiểu nha đậu danh tiết cũng đã là toàn bộ bị hủy, mà điều này cũng chính là điểm mà quân mặt ta cảm động. Sự thật bà nói, quân già, độc cô già, hai nhà thật sự là môn đang hộ đuổi, là là chủ quen thân lâu ngày. Nhưng độc cô thế gia nhất định sẽ không để cho con gái duy nhất trong nhà làm thiết người ta. Dù trong lòng bọn họ biết rõ tiểu nha đậu căn bản vẫn là thân sự nữ, đại thiếu, hiện tại chỉ có một nữ nhân duy nhất chính là Quảng Thanh Hằng bà Thuôi. Nhưng bọn họ lại sẽ không để ý điều đó. Sắc lập địa vị của tiểu nha đầu đích thực là rất quan trọng, rất mẫu chốt. Nói không dễ nghe thì Quảng Thanh Hạng mặc dù lấy trinh tiết của mình cứu đại thiếu, nhưng Thủy chung đã từng là chị dâu của hắn, rốt cuộc là có điểm đắng đỏ. Ngay cả đại thiếu chân chính cưới vợ, thân phận vi dị của Quảng Thanh Hạng cũng sẽ không cho phép nạn trở thành chính thê của quân mạc tà. Tiểu nha đầu xưa nay cùng Quảng Thanh Hạng quan hệ thân thiết. Nếu để tiểu nha đầu làm vợ cả, Quảng Thanh Hạng làm tiểu thiết, cũng là việc tốt cho tất cả mọi người. Quân Mạc Tà nhíu lông mày, đây có lẽ chính là nguyên nhân độc cô Thế Gia vội vã tìm mình rồi. Không nói chuyện khác, độc cô Lão Gia Tử có lẽ là tìm lầm đối tượng trời. Lão nhân gia ông ta vì sao lại không tìm quân chiến tiền quân Lão Gia Tử mà đi tìm quân Mạc Tà ta chứ? Quân gia dù sao, quân chiến tiền mới là người đứng đầu. Hơn nữa, việc hôn nhân đại sự như thế này, hẳn là phải do quân Lão Gia Tử tự mình ra mặt mới đúng. Hơn nữa, quân Mạc Tà, cấp bậc Cũng là chưa đủ để đọc cô tung hành, lão gia tử trực tiếp gặp mặt. Cho dù là đại thiếu gia hiện giờ làm náo động ra sao, có chiến tức ngang tàn gì, nhưng chính là trình tự của hắn như cũ còn chưa đủ. Điều này cùng với thực lực bản thân không liên quan gì, đây cũng là trình tự về phương diện đạo lý đối nhân sự thế. Đại thiếu ngay cả là người của hai thế giới thì về phương diện đạo lý đối nhân sự thế, hắn vẫn chỉ là mau đậu tiểu tử mà thôi. Nhân sinh đại sự kiểu này hắn thật sự là rất không thông thạo. Quân mặt ta, nắm thiệp bời kia, Thực sự có chút dở khóc dở cười, Quân chiến thiên lão gia tử, Sau khi biết, mặt không tin, Bị mùi, chẳng thèm ngõ tử, Việc chó này có gì đáng kỳ lạ, Chẳng qua là vì đọc cô Tung Hoành, Lão già đó là bị cộp mẹ trống lên, Nên không thể không làm, Ta đoán là cọp mẹ trong nhà hắn, Muốn tự mình gặp ngươi mà thôi, Mà lão già đâu cô Tung Hoành, Lại không dám gọi người, Chính là có chút không tình nguyện, Chính là như vậy thôi, thường ngày ta thấy tiểu tử người to gan lớn mật, sao hôm nay lại sợ đầu sợ đuôi như thế? ha mau biến ra ngoài cho ta, đừng có quấy chạy lão phu tu luyện. Không thể không nổi, quân lão gia tử cùng đọc cô Tung Hoành quen biết cả đời, hiểu biết đối với nhau đã đến cảnh giới thông thấu, chính là suy nghĩ vừa chuyển liền đoán ra sự tình của chuyện tiếp mời này. Sự phong đoán lần này thậm chí không phải là gần như sự thật, mà là hoàn toàn ăn khớp với sự thật. Lão gia tử, câu trước câu sau, liền trực tiếp, vô tình đuổi cháu mình ra ngoài. Chính mình thì tiếp tục nhập định, tìm hiểu con đường tu luyện mềm mộng tò lượng. Khó có được cơ hội đột phá như vậy, cần phải tận dụng thời gian ngắn nhất để ổn định cảnh giới mới được. Quân mặt ta cười khổ trong lòng, bỗng nhiên phát hiện trên bằng sách của quân lão gia tử có một chồng giấy thật dày đều đã được mở ra, rất hiện nhiên đây hết thảy, đều là mật báo do phi ân truyền về. Phía trên tờ giấy viết, trong tài đô cát, huyền lệnh bị giết chết trong gia phủ, kẻ bị hoài nghi chính là tên sát thủ Lưu Vân, hung thủ chỉ để lại một câu thờ. Thiên ác chung hữu báo, thiên lý bất khả trầm, như tâm sát nhân thủ, thiên ngoại vấn Lưu Vân. Thiên ác cuối cùng đều có báo ứng, thiên lý sẽ không tha, muốn tìm kẻ giết người, thì hãy hỏi Lưu Vân. Phía dưới là hai chữ hội âm của quân chiến tiền, tóc trà. Nội dung các tờ tiếp theo đại ý cũng là như thế, quân mạc tà, đếm một chút, vừa đúng 50 tờ, không thừa một chút, không thiếu một tờ, đúng là 50 tờ thông báo về việc 50 người bị bách lý Lạc Vân giết chết kìa. Quân mạc tà không thể không thở dài một tiếng, hệ thống tình báo hiệu quả như vậy xuất sắc đến cờ đó, quả là làm cho kẻ khác phải lẹ lưỡi. Bách lý Lạc Vân vừa mới đến thiên hương, vậy mà toàn bộ thông báo đã về đến đây. Hơn nữa nhìn qua là biết lão gia tử đã xem qua, điều này cho thấy những tin tức tình báo này so với Bách Lý Lạc Vân thì về tới đây còn sớm hơn. chi tiếc rằng, cơ cấu tình báo này, mặc dù là quân gia khống chế trực tiếp, nhưng chủ nhân chân chính của chúng lại là của thiên hương đế quốc chứ không phải là lực lượng của chính quân gia. Nếu chặt may có một ngày đầu đó tổ chức này tan trả, những tin tức tình báo của tổ chức này chẳng những không phải là cái gì hữu dụng. Mà ngược lại, sẽ là một cái đại phiền toải. Quân mặt ta nhíu mày, xếp các tờ tin tức lại như cũ, chăm trải đi tra. Vừa mới đi tra liền trước kiến nơi cửa chính, một tên thủ vệ vội vội vàng vàng chạy tới, theo sau là một tên đại mập mập kỳ quái. Quân mặt ta chấn động, hắn cơ hội không nhận ra người này chính là đường nguyên, mới cách có ba tháng không thấy, tên quân đệ này không ngờ là có thể mập lên đến như thế. Lại không phải là mập lên một chút, mà là mập lên vài lần. Nguyên bản Đường Nguyên chỉ là một người hình tròn, nhưng bây giờ lại có thể trở thành hình tam giác. Cái đầu cực đại của hắn, giờ phút này chó trăng chỉ là một đỉnh nhọn. Sau đó hai bên to dần xuống dưới. Tam thiếu! Đường Nguyên vừa thấy được quân mặt ta nhất thời kêu to một tiếng, hưng phấn lao tới, miệng thở phụng hển, muốn cho hắn một cái ôm. Ngân! Quân mặt tà hoảng sợ. Người sao vậy? Tại sao lại mập lên nhiều như vậy? Hắn đánh giá trên dưới một lượt, Long mày nhăn lại Trước kia còn có thể nhìn rõ hai chân người Hiện tại ngay cả chân Cũng không nhìn được nữa vậy Ai, đừng nói nữa Đường nguyên về mặt chính nghĩa Là nghĩ lại mà kinh Trong quãng thời gian này huynh đệ ta thật khổ à Thời gian này ta đều bị ép buộc giảm béo Cái gì ép buộc giảm béo à Cuốn mặt ta trước cuộc la hoảng lên Bắt buộc giảm béo kiểu gì Mà còn có thể làm cho người từ khoảng 300 cân Giảm tới hơn 400 cân hả Sai, đường nguyên nghiêm túc, chỉ là để chứng minh rằng lời nói của quân mặt tà là sai. Nếu như chỉ hơn 400 cân, thì ta đâu cần buồn bật, lần này là từ 360 cân, một đường giảm cho đến bây giờ là 524 cân. chúng ta, mẹ nó, quân mặt ta há miệng to không khép lại được, nửa ngày sau mới kêu lên. 3 tháng, từ 360 cân lên đến 524 cân, ước chừng đã tăng lên 160 cân. Con mẹ nó chính là dùng tăng trọng cho heo ăn, thì cô không tăng nhiều như vậy trong 3 tháng được à. Cho heo ăn gì? Đường Nguyên bực mình nói, ta đây là do nguyên nhân đặc thù. Nguyên nhân đặc thù gì? Chẳng lẽ là... Quân bạc ta chết mắt, không thể không nói hình thể của đường bạc tử hiện tại đã không thể dùng từ béo, mập để hình dung, mà phải dùng từ khủng khiếp. Trong khoảng thời gian này là do tiểu Mỹ mỗi ngày ép ta giảm béo. Đường Nguyên khóc không trai nước mắt. Sáng sớm mỗi ngày, đều cầm trôi gọi ta thức dậy rèn luyện chạy bộ. Mỗi ngày không có việc gì, liên hy hụt. Bắt ta ra ngoài hoạt động. Trong nhà không ai bên vực ta. Tất cả đều hùa theo nạn ép bộ ta. Mạng của ta cứ như vậy thật khổ à. Cho dù là ở quý tộc đường, lại cũng có người đi theo giám sát. Ta vẫn chưa hiểu. Điều đó hẳn là thích hợp giảm béo. Chính là thủ đoạn bình thường mà hiệu quả. Tại sao ngươi lại... khuôn mặt ta lại càng không hiểu được đại ca à, Hoạt động là hoạt động, chính là sau khi hoạt động, ta sẽ đói, rất đói. Đường Nguyên nghiến trăng nghiến lợi kêu lên. Cứ hoạt động, ta sẽ đói, nguyên bản trước khi giảm béo mỗi ngày ăn ba bữa cơm. Một bữa cơm là ăn sáu cái bánh bào, nhưng hiện tại là một ngày ăn chín bữa, mỗi bữa là mười hai cái bánh bào, còn chưa kể ăn bữa khuya. Quân mặt ta thân hình kẻ trung một cái, thiếu chút nữa ngã sắp sướng, mặt toát mồ hôi, hắn là người gì đây? Trong truyền thuyết, tình đàn sứ giả. Hình dư cũng không hơn được hắn đi. Tình đàn sứ giả là chưa bắt giới. đế thật là, béo là đúng. khuôn mặt ta cực cậu đi tục cái mặt than thở. Chả chắc trong thời gian ngắn ngủi bả tháng thời gian, lại xuất hiện kỳ tích như thế. Quá nhiên là có nguyên nhân cường đại như thế à, không mập mới lạ lạ. Còn không phải sao? Đường nguyên, thở phù phù vỗ vỗ bụng. Trước kia còn có thể ôm được bụng của mình, hiện tại trực tiếp ôm không được à. Xem ra vẫn cần phải tiến hành thêm một bước tràn luyện. Quân mặt ta vẻ mặt tham thở. Con cần tràn luyện à, con tràn luyện nữa, ta sẽ đột phá 600 cận đó. Đường Nguyên tức giận, chân mắt nhìn hắn, rồi lại hưng phấn kêu lên. Tuy nhiên tạm thiếu à, chúng ta có thể chân chân chính chính sáng tạo một cái kỳ tích rồi. Ba tháng này, thuốc của người, một khóa đều bán ra với giá trên trời. Hơn nữa trước mắt, con đang không ngừng tăng lên. Người để lại mấy bệnh thuốc kia cho ta hiện ta đã biến thành hơn 900 triệu lượng bạc. Hơn nửa số tiền đó đều là của quý tộc đường, không hề có phần của tiểu vương gia, phần của hắn sớm đã bị hắn tặng hết. gì cơ, 900 triệu, chín ức à? khuôn mặt ta hoàn toàn bị con số cực đại này làm cho chấn động một hồi, đại tiểu cũng không phải chưa từng thấy qua nhiều tiền. Lúc trước, tuy rằng cũng biết số thuốc kia ở thế giới này tất nhiên là rất dễ bán. Nhưng, không nghĩ rằng, có thể bán được giá cao như vậy. Thuốc đó, mình bây giờ... Tuy tay là có thể luyện ra 8 bệnh, 10 bệnh. Nói như vậy, chỉ cần ngón tay bệnh khẽ động là có thể ở trên ức vạn lạng bạc. Thế giới này, cũng con mẹ nó, thật điên cuồng rồi. Khoa trường nó mất như vậy sao? Còn số thuốc người vừa đưa tới kìa. Số diệp cốt đạn đó, trước mắt ta còn chưa có đem ra đấu giá. Đừng nguyên thật tận bí bí đưa ngón tay. Tạm thiếu, đây chính là đồ tốt ạ Người thật sự xác định là muốn đem ra đấu giá hả? Không phải chỉ là một viên thuốc thôi sao? Loài này ta có rất nhiều. Cuộc mặt ta biểm môi khinh thường nổi. Bạn, càng có sức cạnh tranh thì càng tốt. Có lời này của người là ta an tâm rồi. Loại diệp cốt đăng này được mệnh danh là cải tạo toàn bộ cốt cách huyết mạch trong giấy mắt tiếng dài. Là một loại thánh dược trong mộng của huyện giả. Thế nào, bán chứ, hiện tại đăng dược của chúng ta cũng không phải là dùng từ quý thông thường. Để hình dung nữa, đăng dược của đại ca gài quá thật là có hiệu quả thận kỳ. Thứ hai huynh đệ cũng ra sức cổ động. Trong lúc đó đã dốc hết tâm can huyết mạch để nỗ lực, chúng ta xuất ra cực phẩm đang dược đầy, sẽ khiến cho đám người ghê tha thiết ước bờ à. Đừng mập mạp cười cười, cái bụng bành bạch nền trên mặt đất, vui vẻ nói: "Dường như với loại tân dược này, ta phải sắp xếp một đoạn lời thoại, ngươi nghe một chút nhé, ngươi vị tư chất của mình mà buồn sao? Ngươi còn đang nỗ lực cố gắng, nhưng sao trà vẫn còn kém động bạn cùng trang lứa sao? Ngươi là vì bằng thân mình không thể tiến giai mà buồn sao?" Ngươi còn vì bản thân chứ trưởng thành cường giả mà buồn sao? Đến đây đi. Xin hãy phục dụng thánh dược trong mộng của Huyền giả, nó có thể cải tạo cốt cách huyết nhục toàn thân. Trọng dậy mắt sẽ làm cho ngươi tiến dài. Tới đây đi, dùng một viên trực tiếp sẽ có hiệu quả. Cá đời sẽ là thiên tài. Ngân kim ngọc địa tiền chỉ cần một viên thôi. Đến đây đi, đến đây đi. Ngươi còn chờ gì vậy? Tận dụng thời cơ, nếu không bỏ lỡ đừng có hối tiếc. Thần dược xuất thế chỉ bán trong 7 ngày, quá hạn sẽ đóng cửa. Đừng có vĩnh viễn bỏ qua, nếu không, sẽ là một chuyện tiếc nuối nhất cuộc đời này. Thế nào, không tệ chứ. Đường Nguyên dương dương đáp ý đắc ý nói xong, lại nhìn ánh mắt cứng nhất của quân mặt ta đang nhìn mình. Đường mập mập. Người, người, người. Người thật ra cũng là người địa cậu tới hả? Sao người không nói sớm? Quân mặt ta đột ngột chậm lấy bờ vai hắn có phận muốn rơi lệ nói. Cái gì? Câu gì? Đường Nguyên khẽ giật mình. Tiếp đó dở khóc giỡn cười nói. Ngươi mới là cậu à? Mẹ nó, lão tử đây không có biện pháp, ai muốn bản thân mình béo như vậy chứ? Lão tử là càng không muốn. Ấy, nguyên lai là, là không phải à? Khuôn mặt ta thất vọng thở dài một hơi. Nhưng mà ngươi, mẹ nó, cũng quá là hữu tài đi, lời quảng cáo như vậy cũng có thể nghĩ ra, ngươi thật trà nên đến địa cầu đi, tuyệt đối có thể trở thành một thiên tài trong giới quảng cáo đó. Quảng cáo cái gì? Đồng đồng, chỉ có quảng cáo mới có thể bán được hàng. Đường Nguyên lập tức tỉnh ngộ, hiểu ra hai chữ này Hắn không phải dùng ánh mắt xuân bái nhìn quân bạc tà. Tam thiếu ngại thật sự là có tài, tuy tuyên nói một câu đã bao hàm đầy ý nghĩa. Quân đệ thật sự rất bội phục, thật sự giống như nước sông bên mong mà, tâm tình của ta giống như biển trọng không bờ vậy. Mẹ nó, đừng nói lời vô nghĩa nữa, đồ chơi này ngươi định bắn thế nào đây? Ngươi phỏng chừng giá bao nhiêu thì phù hợp. Quân bạc tà dở khóc dở cười khoát khoát tay. Công hiệu của loại đang dược đầy, Chỉ sợ còn hơn tất cả các loại linh dược trước kia, lấy hai viên đan dược đầy, giá đầu là 50 vạn lượng bạc bạch ngân đi. Đường Nguyên lùi trên nụ cười thâm độc, rủi năm đầu ngón tay, ngắn ngủng cho nổi. Sơ bộ phòng trận tối thiểu cũng có thể đặt đến 500 vạn lượng, phải biết rằng lúc này tập hợp lại đấu giả, khách hàng nhâm vào đều là huyền công thế giả, đây chính là độ vật mà bọn họ tha thiết muốn có nhất. Quân Mạc Tà trực để không biết nói gì, đột nhiên lúc này mới phát giác cha kẻ đứng trước mặt này chính là một tên gian thương, lòng già hiểm độc vô lương, hai viên dược hoàng cho nhỏ, là có thể cho một cái giá trên trời 500 vạn lượt bạc, hai viên đang dược này đối với chính mình mà nói cũng không trọng yếu lắm, phải biết rằng ở thế giới này, 10 lượng bạc có thể đủ duy trì một nhà ba người trong vòng nửa năm trời. Trong khoảng thời gian này, thật là đã nghiện à, quá mất sung sướng đi! Đường nguyên hưng phấn trong mắt tràn đầy vàng với bạc. Lão tử nằm mộng cũng muốn, cũng muốn có bộ ngày, chăm trải, chăm trải đếm bạc. Không ngờ, bạc có đến mấy thành. Ngân phiếu cũng thế, khiến lão tử mỗi ngày đều đếm ngân phiếu đến trụng cả hai tay, thật là đã ghiền. Mỗi lúc trời tối ta đều tự tay kiểm tra một lần. Đếm tới lúc nữa đệ má, quá sung sướng đi. Người quá quỷ đại nhà, quân bạc ta như muốn sập đổ. Không nghĩ tới có một ngày mình cũng có thể bị người khiến cho không biết nói gì, đùa giỡn đám quý tộc sau đó thu bạc tới đây cũng không cần hoàn toàn đuổi thành bạc mặc dù đuổi hết, thậm chí trăm đuổi lấy một. phóng chừng cũng có thể khiến cho quá trình giảm béo, đo đếm bạc của mập mạp có hiệu quả đáng kể à. Thân thể đường nguyên, nếu như mỗi một lần lao động không biết mệt mỏi như thế này ít nhất có thể giảm được 10 cân thịt, cho dù hàng ngày ăn uống no đủ như thế nào cũng không có tăng trở lại. À, khuôn mặt ta nghĩ như vậy, đột nhiên lại nghĩ ra một phương pháp tuyệt hảo để giúp Đường Nguyên giảm béo. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười tà ác. Đường Nguyên đứng ở bên cạnh đột nhiên trường mình một cái, tự hù như phát giác trao có người nào đó đang tính kế lên người của mình vậy. Bây giờ kẻ nào đó còn dám tính toán lên người của mình sao? Có cao thủ bực đại bảo vệ, còn kẻ nào dám? Mập mạp thầm nói hài tiện. Ừ, mập mạp, nói cho tất cả khách tới mùa. Khi đi vào nhất định phải dùng vàng hoặc là bạc giao dịch hết thảy không chấp nhận ngân phiếu thời gian đấu giá trì khoảng 10 ngày để cho mọi người có thời gian chuẩn bị khuôn mặt ta đột nhiên nghĩ đến kim chi lực hắn sẽ dùng các loại kim chúc này rèn luyện một lần nữa viêm hoàng chi huyết tiền thể cũng để cho mập mập giảm béo một phen cái gì dùng bạc hả hoàng kim giao dịch sao đường nguyên muốn hụt mề tam thiếu ngươi cần những thứ này làm gì Số lượng sẽ rất lớn đó Ta có việc cần dùng Cứ theo như lời ta nói đi Quân mặt ta nghiêm túc nổi Được rồi Ngươi khẳng định có đạo lý của ngươi Ta đây sẽ đi xử lý Đường mập mập có phần buồn mực Thế nhưng cũng đành đáp ứng Bất quá ta nói tạm thiếu này Ngươi trước tiên phải giúp ta một chuyện Chuyện gì Còn không phải là tôn tiểu Mỹ bà Nương sao Ai Ngươi không biết chứ Khi ta đem đàn giữa của ngươi đưa cho ta Cái loại để cho nữ nhân phục dụng đó, tôn tiểu Mỹ giữ lại nửa bệnh. Sau đó, qua một đoạn thời gian, nàng ăn hết. Sau khi ăn xong, xuất hiện một vấn đề. Đường Nguyên thở dài, thở ngắn nổi. Tình huống gì? Chẳng lẽ có tác dụng phụ à? Quân mặt ta hào hứng nổi. Nhìn bồ dáng này của Đường Nguyên, hắn là có chuyện không tốt. Ai? Thuốc tất nhiên là có tác dụng. dáng người của bà nương hôm nay trở nên thoang thả hơn. Quá thật cũng có thể so sánh với Linh Mộng Công Chúa. Thế vấn đề là trên mặt lại càng khó coi hơn. Đường Nguyên khóc không trai nước mắt nổi. Tạm thiếu à, ngươi cũng không biết, hiện tại tôn tiểu mỹ quá thật là. Nhìn bóng lưng bê chế thiên quân vạn mã, quay đầu lại, dọa lùi trăm bạn hùng binh. Cái loại đối lập này khiến ta thực sự suy sụp. nhất là tương lai nàng, lại là lão bà của ta, ta càng thêm suy sập a Trên mặt hả? Tại sao lại càng khó coi hơn? Quân mặt ta rất buồn bực thiếu âm đang có tác dụng chất lớn cho phụ nữ dưỡng nhan, Sao trên mặt lại càng khó coi được, đây cũng không hợp với lẽ thường đi. Tiểu Mỹ khi nàng còn bé cũng không biết là ăn phải vật gì, sau đó đột nhiên càng ngày càng khó coi, càng ngày càng biến dạng. Ai, dù sao cũng biến thành bồ dạng không tốt, thế nhưng từ khi ăn thuốc của người, thân thể càng ngày càng biến hóa, từ hồ như xương cốt lập tức được biến đổi. Ừ, càng ngày càng mềm mại, ta nhìn thoáng qua một cái thấy có tác dụng cho nên đưa cho nàng nửa bệnh. Đường Nguyên có phần xấu hổ nhìn khuôn mặt ta gãi gãi đầu nổi. Qua vài ngày, mỗi ngày ta nhìn thấy bóng lưng của nàng đều phát hiện ra càng lúc càng trở nên mê người. Thật sự là quá đẹp. Thế nhưng, thế nhưng trên mặt nàng là càng ngày càng khó coi, thật là đau đớn. Còn có rất nhiều bụng nữa. Tam thiếu à, ngươi cũng không biết trong nội tâm của ta thống khổ cùng với đáng tiếc thế nào đâu. Quốc mặt ta nghe đến đây liền hiểu ra, xem ra hình thể bưu hẳn của tôn tiểu Mỹ Nguyên bận cũng không phải là như thế hẳn là khi ăn xong thứ gì đó hữu ý vô ý mà phá hủy âm dương trong cơ thể cho nên có xu hướng nam tính hỏa thế nhưng hiện tại mình luyện chế tiểu âm đang là loại đan dược khắc tịnh kết quả đường mập mập dùng bầy bà khiến độc tố trong cơ thể của tôn tiểu mỹ bị bức ra ngoài nhưng bởi vì vận dụng không đúng cách không ngờ độc tố tích tụ trong thời gian dài nên dồn lên trên mặt thế cho nên mới khiến khuôn mặt trở nên thê thảm như vậy tạo thành hiện tượng nhìn phía sau là muốn phạm tội quay mặt lại liền muốn dày dày đừng lo Đợi lát nữa ta tới xem thử, tin tưởng chuyện tình cũng không có gì quá đáng, ta sẽ trả lại cho ngươi một vị kiều thê xinh đẹp. Nhưng mà đường mập mập ngươi phải cẩn thận, vạn nhất tôn từ bí trở nên xinh đẹp sẽ chà đạt người đó. À, đường nguyên bị dọa cho nhảy dựng lên nói, tam thiếu không nói ta còn không chú ý tới. Nếu nói như vậy, với tính cách bu hãng của bà nương, vậy đúng là có khả năng này, hay là thôi không chủ trị nữa. Hắn nghĩ một lát sau đó lại bực bội nói. Nhưng không chữa trị mà nói Với khuôn mặt như thế này ta cũng không còn tịnh thú nữa Ai Hay là ta nghĩ thay ngươi một biện pháp nhé khuôn mặt ta ăn uổi một câu Sau đó trong mắt khẽ đạo nổi Nhưng mà này Bạp bạp Thân huynh đệ vẫn nên tĩnh vãn Ngươi nói thật ra đi Nếu như lão bà của ngươi không có tình huống như vậy Ngươi làm chuyện tình thiên vị như vậy Có phải cứ như thế mà bỏ qua hay không À Đường Nguyên mắt trường trắng giả Ngươi cũng biết quy củ của đường khẩu Dựa theo giá thị trường, bán đấu giá, một viên đan dược, giá lớn nhất chia đùi, trực tiếp, khẩu trừ và phận của người. Khuôn mặt ta không lưu tình chút nào nổi. Nếu như sau này có xuất hiện loại tình huống này, cố phận của người toàn bộ sẽ bị sung công. Không nên na không nên na tam thiếu, đều là bạc đó, bạc trắng đó, bạc chính là tính mạng của ta a Người chính là muốn lấy cái mạng này của huynh đệ à. Đường Nguyên Thế Thảm kêu to rất giống với người bị cắt thịt trên cơ thể mình. Cô mặt tèm lem nước mắt nước bụi kịch liệt lên nắng. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi thật sự là quá tạng nhẫn.